Lan Liêu Tiết Liêu, hay còn gọi là Lan Liêu, Lan Lèo, là con của Vua Hùng Vương thứ Sáu. Trong dịp cúng tế, tương truyền Vua Cha tỏ ý muốn các con dâng lên những món ăn độc đáo để cúng trời đất tổ tiên. Tiết Liêu đã sáng tạo ra bánh chưng bánh dày, tượng trưng cho trời đất. Hai thứ bánh do Tiết Liêu sáng tạo ra đã trở thành món ăn truyền thống của dân tộc Việt. Chàng hoàng tử ít nói. Lang Liêu vừa lên hầu cha về, chàng hơi lo lắng. Năm nay vua hùng lên ngôi trên cao, truyền lời lo tế trời đất, thỉnh thoảng lại ôm ngực ho rũ rượi. Lang Liêu rất yêu vua cha nhưng tính thẳng thắng giữ gìn, không như đám anh em khác, kệ là con vua, sảnh ra thì lao vào săn bắn. Những khi vua gọi đến tiếp khách xa ăn tiệc, ai cũng thích ngồi gần vua chưa gọi đã dạ, vua chưa sai đã đi Lời thưa dẻo như mây, lời nịnh ngọt như mật chàng không canh ghét nhưng trong bụng khinh họ là tuồn giả dối. Lang Liêu gọi vợ là mị Nương đến bảo Nàng ơi, vua năm nay già yếu rồi Vương mặt ngài có nếp nhăn của núi, của sông, ngày ho rất dài Ta thương cha không biết làm thế nào. Cha ban lệnh thì làm bánh Mỗi người con trai của ngài đều phải dâng lên một hai thứ bánh Nàng nghĩ sao đây? Mỹ Nương nói Con gái Phong Châu, ai cũng khéo Bánh Tết thì lo gì không làm được Hàng trăm thứ bánh, chàng muốn làm thứ gì, em làm cho Nàng định làm bánh gì? Bánh Tết thì có bánh hòn, bánh tẻ Kỹ càng hơn thì bánh nếp, bánh gai Bánh tày dài, hoặc lấy lá chích, hoặc lấy lá mía gói đều được cả. Lá mía giòn khó gói, nhưng bánh trắng. Lá chích luộc lên rửa sạch, lấy gạo nếp, đậu xanh làm bánh cũng ngon lắm. Ai mà không làm được, việc gì chàng phải lo. Lan Liêu nói. Không, ta muốn dâng lên cha tấm lòng của mình qua cuộc thi làm bánh kia. Thôi, nàng đi nghỉ đi. Ta còn nghĩ thêm nhiều nữa, xem có cách gì hay không? Chàng sai lấy nước thơm, tắm gội sạch sẽ. Sai sắm một cổ tế, rồi kính cẩn, đốt đuốt nhựa trám, dâng hương, xỏa tóc, quỳ trước trời đất khấn rằng. Con là Lan Liêu, con trai Hùng Vương. Con rất thương cha, nhưng chưa làm đẹp lòng vua cha, thật đắc tội với trời đất. Xin thần núi, thần sông, thần đất, thần trời ứng nghiệm. Khiến cho đầu con thoát khỏi mụ mẫm, Mắt con sáng, nhìn xa Trông thấy cả cá quẩy ngoài sông nước mênh mông Cho tai con nghe được cả tiếng thần linh nhũ bảo Để con có thể làm vui lòng vua cha Trong cuộc thi làm bánh này Nghĩ đến cơn ho của vua hùng lúc sáng Làng liều bất giác xúc động Nước mắt chứa chan Vừa lại vừa khóc Chợt thấy lá rừng rung cây Tầng trời như xanh hơn và thơm lên Ngẫn mặt lên thấy một vị thần, mặt đen, râu đen, gương mặt dữ, mà lời nói thì thật dịu hiền. Ta đã nghe lời con. Lòng con thành thật thương vua cha. Con thử nghĩ xem có gì quý nhất trong nhà không? Nhà con có ngọc trai. Thứ đó là trời cho. Cũng là quý, nhưng chưa hẳn thứ quý nhất. Nhà con có sừng tê giác. Thứ ấy là núi cho, chưa phải là thứ quý nhất. Nhà con có chim trĩ. Thứ ấy là trời cho, cũng quý, nhưng cũng chưa phải là thứ vua cha thấy được lòng dạ ngay thẳng, thương cha rất mực của con. Lan liêu nghĩ mãi, không biết có thứ gì quý hơn. Mãi sau mới à lên. Nhà con có thứ nếp hoa vàng, chọn giống rất kỹ, quý hơn mọi nhà. Có thứ đậu, vỏ xanh, ruột vàng, thơm hơn các hạt đậu vẫn trồng ở Văn Lan. Nhà con có cối gỗ bằng liêm, nhẵn và đẹp. Con nuôi được con lợn lớn nhất. Thần núi cười. Những thứ ấy do tay con làm ra mới là thứ quý nhất. Nhưng bánh nào ngon nhất thì con chưa nghĩ ra. Hãy lấy trời đất làm hình hài, gạo. Đỗ, vật nuôi, cả năm vất vả mới thu hái được, dâng lên vui cha. Đó là thứ quý nhất. Lan Liêu mừng lắm, lại tạ thần núi và ngỡn mắt nhìn theo thần leo lên trích đỉnh núi độc tôn. Lan Liêu nằm không ngủ nổi, nghĩ suốt đêm về lời thần núi mách bảo. Chàng đi ra đầu hồi nhà. Trăng sáng, vòng trời như một cái nồi úp xuống. Chàng à lên một tiếng. À, ta nghĩ ra rồi Sáng sớm hôm sau, chàng gọi vợ đến bảo Nàng hãy đem cối ra giả cho ta những hạt nếp hoa vàng thật trắng Và lấy đậu xanh, những hạt đều nhất làm nhân bánh Chàng cho đem đến những cối gỗ liêm thật to Tết đã đến gần, chỉ còn một hai ngày nữa Lan Liêu lại thức mấy đêm liền Mỹ Nương thức cùng chồng Chàng đem ý thần núi mắt, Nói với vợ, lấy trời đất làm hình hài, trời tròn đất vuông, trời trắng đất xanh. Lấy những thứ làm ra mà dâng lên vua cha, đó là những thứ quý nhất. Ta và nàng làm thử hai thứ bánh này xem sao. Chàng gọi con trai con gái trong địa hạt mình cai quản lại, mọi người đều răm rắp nghe theo. Con trai con gái đều phải tắm nước gừng và nước lá thơm. Hai cái giếng trong nhất cũng được dọn sạch sẽ và cấm không được dùng vào việc gì khác, trừ việc làm bánh. Lan Liêu cho dựng lên 9 gian lều, đặt chính cái cối lớn giữa nhà. Đám con trai dùng những chiếc chày lớn giả gạo. Đám con gái ngồi sàn sảy, hạt giả xong lại ngồi chọn, không để lẫn một hạt tẻ nào. Khi 9 thúng gạo trắng ngừng đã chọn xong thì 9 gian lén được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất lấy những chiếc lá dòng xanh, rửa sạch, đặt lên mâm, chọn những chiếc lạc giang thật dài. Chính người cùng ngồi gói. Thịt lợn đã được đem vào. Gạo trắng đã đặt ở trong chính chiếc thúng nhỏ. Đậu xanh thì đặt ở trong những chiếc giá. Lan liêu đặt lá, đặt lạc. Mọi người đều đặt theo. Lang liêu xúc gạo, xúc đổ, vung thành hình vuông rất khéo. Đặt thịt. Rồi phủ một lượt đậu và lượt gạo lên trên. Chàng bắt đầu gói. Các thợ bánh khác cũng làm theo. Tay bắt lá, tỳ lá vào thành mâm của chàng. Gập mặt trước, mặt sau, xoay mặt phải, mặt trái vào lòng. Rồi chàng lại gập lá, uống lá, buộc lạc. Một chiếc bánh chưng hình vuông đã hình thành. Lan liu cho lấy những thanh tre, dùng cực dày chừng nửa đốt tay. Gập làm 4 ép 4 quanh thành. Rồi buộc lạc vào. Khi lạc đã buộc được chiếc bánh xanh vuông vứt, Lan Liêu dơ lên cho mọi người xem. Mọi người đứng vây xung quanh láng ồ lên. "Ồ, chiếc bánh xanh vuông đẹp thế." Phụp, phụp, phụp. Câm, câm, câm. Phía bên kia, những chỏ sôi bốc lên nghi ngút. Những cô nàng xinh đẹp ngồi bên những cối gỗ liêm nhẵn bóng Đang thả thêm vào trong cối những mảng xôi trắng thơm Chính đầu láng Hơi bốc lên từ cối Từ chỏ Bay lên như những làn sương trắng đầu hè Rồi tỏa ra một làn hương thật êm Thật ngọt, thật lạ Phập, phập, phập Câm, câm, câm Những nhịp chày vừa giả xuống Vừa đập nhẹ vào thành cối Những điệu nhạc hoang sơ, thành kính Những chàng trai đóng khố Vòng tay bắp chân chắc nịch Phập, phập, phập Câm, câm, câm Nơi giả bánh như ngày hội Lòng người hân hoang, thành kính Gửi hồn mình, mê đi, dại đi Theo nhịp chày, để dâng lên cha trời Mẹ đất, thứ mình đã tốn bao nhiêu ngày đêm Giả những hạt gạo thơm thảo Để làm chiếc bánh tinh khiết này Giữa những láng Đầu này gói bánh chưng, đầu kia giả bánh dày, có một bàn thờ bằng tre, mặt giác những thứ trúc còn xanh nguyên rất quý. Những chiếc bánh chưng đã luộc chính, những chiếc bánh dày được ấp vào những chiếc giá mây con, mặt bánh còn hằng lên những vệt nang. Bánh đang nguội dần từ ngoài vào trong. Trên mặt những chiếc đĩa gỗ... Bánh chưng xanh rờn vuông vức như mặt đất phong châu, chỗ nào cũng xanh, chỗ nào cũng là rừng, là cây, là lúa nương, là ngô, là đổ. Các cô nàng, các trai làng đứng sau Mỹ Nương và Lan Liêu, mình thơm mùi hương lá, mùi nước suối sau những lần tắm gội cuối năm. Họ quỳ xuống, dâng bánh lên trời đất. Họ cùng hát một bài khấn hoang sơ, thành kính. Trời thương nước Văn lan, mưa hòa gió thuận. Đất thương nước văn lan, hoa thơm hạt thơm, con dân trời lộc đất ngọt thơm, con dân đất lộc trời tinh khiết. Họ cúng trời đất rồi nhảy múa chung quanh bàn thờ. Kiệu bánh của Lan Liêu được khiêng đi dâng lên vua cha. Một kiệu bánh chưng, một kiệu bánh dày đi cặp đôi. Những cô nàng xinh đẹp rước kiệu bánh đi trước, những chàng trai mạnh mẽ, mặt hiền như nắng sớm khiêng kiệu bánh dày đi sau. Chính cặp đôi kiệu kéo một hàng dài Qua đường núi, vào thành, ra mắt vua Lạc tướng lạc hầu rộn rã. Lòng bàn mây đã được mở Bánh của Lang Liêu dâng trước mặt cha Vua Hùng nhìn lang Liêu Nhìn chính cặp đôi bánh chưng, bánh dày Cả đẹp lòng Vua đích thân xuống xem từng kiệu, từng cặp bánh Rồi ban bánh cho mọi người nếm thử Nhà vua cùng nếm với mọi người Vua Hùng khen, Lan Liêu, trời giúp con, đất giúp con mới làm được bánh này. Ta rất vui khi con nghĩ đến trời, đất, núi sông. Mong núi sông, trời đất, nhận lấy tấm lòng của người vỡ đất, giữ đất. Tấm lòng của con, ta thấu rõ. Lan Liêu nói, Trẻ nhỏ nghĩ thế nào làm thế ấy? Cha được vui, con sung sướng. Nhà vua chưa được nghe một lời nói nào chân tình mộc mạc như thế. Ít lâu sau, vua Hùng truyền ngôi cho Lang Liêu.